Trạch Thiên kiến Miêu Nị Quyển 1 chương 17 Tân sinh của Quốc giáo học viện Thượng Tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif rần trường sinh rất quý trọng thời gian Phát hiện người có hôn ước với mình là Phượng Hoàng Liên tục thừa nhận đại nhân vật sĩ nhục và ước hiếp Thậm chí còn xuất hiện hoàng cung Nếu như là một thiếu niên bình thường Chỉ sợ đã sớm uất ức tức giận đến chết Thậm chí sắp tinh thần hoảng loạn Nhưng hắn không có thời gian để thương sung vi thu Không có thời gian để tức giận Thứ mà hắn thiếu nhất chính là thời gian Cho nên một khi hắn đã xác định mục tiêu Sẽ không chút do dự tiến về phía trước Không có bàn hoàng Không cần reo hò Trầm mặt quyết tâm Không bỏ lỡ một giây phút nào Hiện tại mục tiêu của hắn là muốn đạt được thủ bản thủ danh của đại triêu thí sang năm Đối với người còn chưa tẩy tuổi thành công như hắn mà nói Mục tiêu này thật sự quá mức xa xôi Hôm qua hắn ở khách sạn nói ra Chính là đường tam thập lục vô cùng tự luyến kiêu ngạo cũng hoàn toàn im lặng Nhưng trần trường sinh không hề giao động Ngược lại bởi vì mục tiêu quá mức xa xôi Hắn càng thêm quý trọng từng giây từng phút thời gian Trong gầu mỗi một hạt cát Cột đá trên mặt đất lưu lại ám ảnh bức họ Quốc giáo học viện dù có tan hoang thế nào thì sao chứ kiến trúc phủ đầy dây leo trước mắt đã suy sụp thì đã sao? Hắn không để tâm Không có thời gian để tâm Hắn chuyên chú mà khẳng định đi phía trên con đường của chính mình Hắn rời khỏi ven hồ hăng hái đi vào sâu trong học viện Chuẩn bị tìm người sau đó sẽ bắt đầu cuộc sống tu hành của mình Sau nửa canh giờ Hắn đứng ở trung đình Cỏ dài khắp nơi Râm rang tiếng côn trùng kêu Cô đơn lẻ bóng Chung quanh mờ mịt Hắn không tìm thấy một ai Một người cũng không thể tìm được Lúc trước hắn nghĩ quốc giáo học viện Cho dù hoang tàn đổ nát thế nào Ít nhất cũng phải có chút giáo sư Hoặc là lão đầu giữ cửa Ai có thể ngờ được Hắn tìm khắp toàn bộ học viện, đừng nói bóng người Ngay cả dấu vết con người thời gian gần đây cũng không tìm thấy Phía sau trung đình của quốc giáo học viện từng là học viện chính Lâu Nguy Nga tráng quan Hiện tại đã biến thành phế tích âm trầm Kiến trúc từ lầu 2 trở lên cũng đã sụp đổ Sư tử đá trong suối phun chỉ còn lại nửa đoạn thân thể Và gốc thực vật màu xanh từ trong thân thể của sư tử nhô ra Phía trên nở rộ hoa nhỏ màu tím Xinh đẹp mà bi thương Rất rõ ràng đây không phải dấu vết do gió mưa lưu lại Cũng không liên quan tới thời gian Hẳn là hơn 10 năm trước hoặc là trước đó Nơi này từng phát sinh một cuộc chiến đấu thảm thiết Học viện chính lâu cũng bị liên lụi Mới có thể trở nên thê thảm như thế Trần trường sinh mặc nhiên nghĩ tới lắc đầu Đi về phía bên phải những tòa kiến trúc còn bảo tồn nguyên vẹn Tràn kiến trúc do gỗ và đá xây thành Cao chừng mấy trượng Trên thạch bức rải đầy dây leo cùng rêu xanh Lương trụ cùng cửa sổ đã tróc lớp sơn bên ngoài Nhìn cực kỳ lỗi bại Thềm đá trên cửa chính có treo biển. Hắn quan sát rất lâu mới nhận ra hai chữ này. Xác nhận tòa nhà này liên quan tới tàn thư. Hắn đi tới bên cửa sổ nhìn vào trong. Ánh sáng có chút mờ mờ. Nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng. Bên trong trên giá sách xếp rất nhiều bộ sát. Hắn cảm thấy giật mình. Không ngờ quốc giáo học viện suy vại nhiều năm vẫn còn nhiều sách đến thế Giáo điện không có lấy đi Triều đình chẳng lẽ cũng không để ý hay sao Sách là thứ đầu tiên mà hắn tiếp xúc ở trên thế giới này Cũng là thứ mà hắn quen thuộc nhất Tự như người bình thường đối với sữa có ấn tượng khắc sâu Thụ bé đã thân cận có thể đem đến rất nhiều an ủi về mặt tinh thần lúc này hắn cách cửa sổ nhìn thấy nhiều sách như vậy một cách tự nhiên cảm xúc không vui nhanh chóng bị su tan hắn đi tới trước cửa chính đang muốn đẩy cửa bước vào mới nhìn rõ trên cửa có một chiếc khóa thanh đồng chiếc khóa thanh đồng này mặt ngoài dương sét không ánh sáng Cùng nơi tiếp xúc với cánh cửa mơ hồ có thể thấy được màu xanh Của kỷ chí cực Không biết đã bao lâu không được mở ra Mà quan trọng hơn là chiếc khoáng này mơ hồ truyền ra khí tức rất cường đại Hắn cảm thấy bên trong chiếc khoáng thanh đồng này hẳn là ống chứa trận pháp cực kỳ mạnh mẽ Khó trách quốc giáo học viện hoang phế nhiều năm như thế Tàn thư còn có thể bảo tồn đầy đủ Không có bị mấy tên trộm vặt lấy đi đổi lấy tiền Nghĩ tới chuyện này Tâm tình của hắn càng thêm vui vẻ Nhưng làm sao có thể mở khóa đây Bởi vì hắn không có chìa khóa Cũng không biết có còn chìa khóa hay không Cho dù có chìa khóa Vậy thì chìa khóa ở nơi đâu Ở trong tay của ai? Mấy câu hỏi của hắn cũng không biết nên đi hỏi ai Bởi vì Trong học viện này không có một ai Không lo lắng có người trộm sách bên trong Nếu tạm thời không vào được Hắn cũng không quá mức vội vàng Hướng lúc trước tìm người đã từng đi qua túc xá đi tới Quốc giáo học viện túc xá do mấy chục tràng tiểu lâu tạo thành Chiếm cứ diện tiếp không nhỏ Khắp nơi đều là cây cỏ dây leo Năm đó có thể nói là hoàn cảnh than u Bây giờ lại trở thành có chút u ám Hắn tùy ý tìm một gian phòng đẩy cửa đi vào ập vào chính là một mùi nấm mốt Hắn nhìn cho bụi trong phòng Cùng góc nhà đầy mạng nhận và cửa sổ rách rưới phát định rất khó quét sạch sẽ chút lát cũng không cách nào sửa sang thỏa đáng lắc đầu rời đi nghĩ thầm muốn từ khách sạn rời qua đây có thể phải mất một thời gian ngắn đứng ở bên cạnh con đường bằng đá bên ngoài tiểu lâu nhìn rừng cây rậm rạc che phủ ánh mặt trời nhìn cỏ dại trong rừng Nhìn ghế đã bị cỏ dài lấp kín chỉ lộ ra một góc Nghe côn trùng phát tiếc tinh lực kêu vang Cảm thụ được khí tức thời gian âm trầm Còn có chân tướng sự việc đã bị thời gian chôn vùi Trần Trường Sinh chậm rãi nhắm mắt lại Mấy chục năm trước Vô số thiếu nam thiếu nữ thiên phú kinh người ở trên con đường bằng đá này sống vai đi lại Hoặc là ngồi trên mặt ghế đá. Trong rừng chợt có kiếm quan lướt qua. Khắp nơi là thanh âm tụng đọc đạo tàng. Trong tiểu lâu phía sau hắn thỉnh thoảng sẽ truyền ra tiếng cười. Nơi xa từ hoàng cung có tiếng chuông truyền đến. Các bạn học gõ vang bát ăn cơm vui đùa đuổi bắt. Hắn mở mắt, những hình ảnh này đã không tồn tại. Chỉ có rừng rậm vắng lạnh cô tịch cùng tiểu lâu hoang tàn. Quốc giáo học viện nằm ở nơi trung tâm nhất của kinh đô tiếp giáp với hoàng cung cũng đã bị toàn bộ thế giới quên lãng. Quá khứ huy hoàng cùng tốt đẹp đã không còn tồn tại. Tiếng hoang hô cùng tiếng cười nói không biết đi nơi nào. Chỉ có một mình hắn cô đơn đứng ở nơi này. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Mặc dù chỉ một đoạn thời gian ngắn ngủi đã bị hắn su tan khỏi tâm trí Hắn đột nhiên cảm giác nơi đây không tồi Nếu như có thể thấy được những hình ảnh này một lần nữa Có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt của quốc giáo học viện mấy chục năm trước Có thể thấy các thiếu nam thiếu nữ tu hành thiên phú kinh người Có thể thấy hình ảnh trong quá khứ Không phải vì trần trường sinh có năng lực đặc thù nào đó Cũng không phải là hắn am hiểu dùng đầu ớt tưởng tượng Mà bởi vì hắn đã từng đọc những cuốn sách miêu tả việc này Ở trên thạch biết ngoài cửa viện kéo xuống dây leo Thấy bốn chữ quốc giáo học viện Rất nhiều miêu tả liên quan trong đạo tàng liền dần dần hiện lên trong ớt hắn Biến thành văn tự thiết thực chuyển đổi thành hình ảnh khắc sâu trong tâm trí cực kỳ rõ ràng hắn mới phát hiện thì ra mình biết rất nhiều câu chuyện và lịch sử của tòa học viện này đó cũng không phải chuyện quá khó hiểu hắn có thể nhớ được một cái ghê chú không có gì nổi bật trong quy tắc thu nhận học sinh của thiên đạo viện có thể nhớ rõ quân kỷ vô cùng nhiều hạn chế của trích tinh học viện Hắn tự nhiên hẳn là nhớ rõ liệt sử tuyền thừa cùng một ít chuyện liên quan của quốc giáo học viện 3.000 cuốn kinh điển của đạo tàng có quá nhiều thứ như thế hiện tại quốc giáo học viện có thể chỉ có mình hắn là đệ tử thậm chí như ninh bà bà kia đã nói Ngay cả lão sư cũng không có một người nào Nhưng nếu hắn bắt đầu học tập ở quốc giáo học viện Như vậy phải làm một số chuyện Tỉ như hắn muốn lấy được chìa khóa của thư viện Tỉ như hắn muốn đi xin tiền hắn nhớ rất rõ ràng Đại chu triều đình đối với các học viện đều có một khoản phí dụng giáo dục Chỉ cần học viện tồn tại Sẽ cấp theo hàng năm Trước tinh học viện do quân đội phát. Quốc giáo học viện phí dụng lại là do giáo khu thần thánh giáo dục tiến hành xử lý Cũng rất may mắn Chìa khóa cùng danh sách của quốc giáo học viện Hẳn cũng được bảo tồn ở nơi đây Trần Trường Sinh rời khỏi quốc giáo học viện Dựa theo chỉ thị trên bản đồ Không cần dùng bao lâu thời gian Đã đi tới giáo khu thần thánh giáo dục đó là một tràng kiến trúc không hề nổi bật Thềm đá trước cửa chính có hơn 30 bậc Cột đá cực cao Nhưng vẫn không hề nổi bật Bởi vì bên ngoài kiến trúc trồng mấy chục góc hồng sang Đem mọi thứ che giấu bên trong Mặc dù mặt trời sáng rực cũng rất khó chiếu sáng mọi thứ bên trong Cửa chính của giáo khu rất yên tĩnh Qua thời gian rất lâu Mới có thể thỉnh thoảng thấy một gã giáo sĩ thân mặt hát vào đi qua Trần trường sinh theo thềm đá đi lên trên Cảm giác có chút quá dị Vừa chú ý tới phía sau kiến trúc cực kỳ náo nhiệt Có rất nhiều người ở nơi đây trò chuyện xôn xao Đi vào giáo khu tìm được nhân viên liên quan xử lý chuyện này hắn nói ta muốn lấy danh sách và chìa khóa danh sách và chìa khóa gì chứ tên nhân viên kia lẩm bẩm nói ánh mắt hiếp lại khuôn mặt giữ tợn kinh bạc không phải là đang tỏ vẻ kinh miệt mà là trời xuân đang thiên thiên ngủ không biết mơ thấy chuyện đẹp đẽ gì Trần Trường sinh ra Tăng Thanh âm nói danh sách cùng chìa khóa của Quốc giáo học viện Nhân viên chậm rãi mở mắt Ngát một cái Đi tới bên cửa sổ rửa mặt Cuối cùng Thanh tịnh chút ít Đi trở về trước bàn Có chút phiền chán nhìn hắn một cái nữa Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hồ sơ Vừa kéo ra vừa nói nhắc lại tên học viện của ngươi một lần nữa. Lần này Trần Trường Sinh rất chú ý phát âm rõ ràng hay không, giọng dạc nói quốc giáo học viện. Nhân viên kia không chút nghỉ ngợi, chỉ cảm thấy danh tự này cực kỳ xa lạ. Dừng động tác kéo hồ sơ, ngẫm đầu lên. Nhìn Trần Trường sinh câu mày nói lúc nào trong kinh đô lại xuất hiện thêm một tòa học viện nữa chứ? Đã chuẩn bị báo cáo chưa? Đã nộp thuế chưa? Do ai phê chuẩn? Không phải là học viện mới, là quốc giáo học viện Quốc giáo học viện Tên nhân viên kia câu mày suy nghĩ Cảm thấy dường như đã nghe thấy cái tên này ở nơi đâu Nhưng lại không thể nhớ nổi Mười năm qua hắn đã giao tế với vô số các học viện Còn chưa nghe qua quốc giáo học viện Đột nhiên, hắn nhớ ra Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi Dường như muốn chảy nước Trần Trường Sinh không biết xảy ra chuyện gì Tên nhân viên kia thanh âm lạnh xuống nói người đang treo ta có phải hay không Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, nghĩ thầm ngài nói đùa gì vậy? Tên nhân viên kia chật đứng lên. Một chữ nặng nề phát ở trên bàn. Rống lớn nói ngươi cảm thấy nơi này có giống chỗ để đùa giỡn hay không? Trần Trường Sinh muốn nói gì đó? Tên nhân viên kia phẫn nộ quát lên ngươi là học sinh học viện nào? Lại dám đến trêu lão sư? Trần trường sinh vô tội nói ta thật sự là học sinh của quốc giáo học viện. Tên nhân viên kia nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, nói bị đặt, ngươi còn dám tiếp tục bị đặt sao? Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz